kin đại diện tôi. Baha Govinda xuất thành tâm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Dương Xá, núi Linh Thứu, khi đêm đã gần mạng, Bành Ca ngũ kế, thuộc dòng họ Càn Thát Bà, Gandaba với dung mạo đoan chính, trỗi sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đến tại chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Ban Ca Si Thuộc dòng họ càng thác bạ Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Những điều con đã tự thân nghe Và tự chấp nhận trước mặt chư thiên Ở tam thập tam phiên Bạch Thế Tôn Con muốn bạch lại Thế Tôn Này Ban Ca Si Hãy nói cho ta nghe Thế Tôn nói như vậy Bạch Thế Tôn Trong những ngày xưa Những ngày xa xưa Nhân đêm trang rằm Bồ Tát Ô Bồ Sa Tha Trong tháng nhập cư mùa mưa Toàn thể chư thiên ở cõi Tam thập Tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường. Xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại dương ngồi. Đại dương Datarakha, trì dương, vua ở phương Đông, ngồi sắc mặt hướng Tây, trước mặt thiên chúng. Đại dương Virūdhaka, tăng trưởng thiên dương, vua ở phương Nam, ngồi sắc mặt hướng Bắc, trước mặt thiên chúng. Đại Dương Yuru Bhaka quán một thiên dương, du ở phương tây, ngồi say mặt hướng đông, trước mặt thiên chúng. Đại Dương Vesavana tỳ sa môn thiên dương, du ở phương bắc, ngồi say mặt hướng nam, trước mặt thiên chúng. Bà Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi Tam thập Tam thiên ngồi hội họp tại thiền pháp đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía và tại bốn phương hướng có bốn vị đại dương ngồi. Như vậy là thứ tự các chỗ ngồi của các vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hành theo Thế Tôn, và nay mới sa lên cõi Tam thập Tam thiên. Những vị này kháng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam thập Tam thiên đẹp lòng, thoải mái, quang hỷ sanh. Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn Lại bây giờ Thiên trụ Đế Thích Sa-kha thấy chư thiên ở Tam thập Tam thiên quang hỷ bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: chư Tam thập Tam cùng Đế Thích quan hỷ đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng từng sanh. quan sát thật thù thắng, các vị sống phạm hành, nay sanh tại cõi này, họ về quan sát, thọ mạng và danh xưng. Đệ tử bậc đại tuệ thu thắng sanh cõi này Chư Tam Thập Tam Thiên cùng đế thích quan hỷ, đẩy lễ bậc như lai và chánh pháp như diệu Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên lại càng đẹp lòng thoải mái quan hỷ hơn nữa Và nói, thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-chu-la giới bị hoài diệt Bạch Thế Tôn, thiên chủ đế thích biết được chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên quan hỷ liền nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên Các dị có muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn chăng? Chúng tôi muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích ở Tam Thập Tam Thiên Giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn như sau Này chứ thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, các dị nghĩ thế nào? Như lại dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, Vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Một vị đại sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người như vậy. Một vị đại sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thế gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng. Chỉ người có trí tự mình giác hiểu Một dì giảng sư thuyết pháp hướng thường như vậy Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy Chúng ta thật khó tìm thấy được Trong quá khứ cũng như trong hiện tại Trừ Thế Tôn Đây là thiện Đây là bất thiện Đã được Thế Tôn khéo giải thích Đây có tội, đây không tội Đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh Đây là hạ liệt Đây là cao thượng Đây là đen trắng đồng đẳng Được Thế Tôn khéo giải thích Một vị khéo giải thích Các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội Cần phải thuận theo, cần phải đá tránh Hạ liệt, cao thượng, đen trắng, đồng đẳng Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy Chúng ta thật khó tìm thấy được Trong quá khứ cũng như trong hiện tại Trừ Thế Tôn Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử Niết Bàn và con đường phối hợp thành một Đã được Thế Tôn khéo giải thích Như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy nước sông Yamuna. Diêm Mouna. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết bàn cho các đệ tử, Niết bàn và con đường hội hợp thành một đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiền hữu thủ học Đang đi trên nẻo đạo Và các vị lầu tầng đã hoàn tích thánh đạo Ngài không di tản chúng Nhưng sống cùng chung Một niềm hòa hợp lạc trú Một vị sống cùng chung Một niềm hòa hợp lạc trú Một đạo sư đầy đủ đức tấn như vậy Chúng ta thật khó tìm thấy Trong quá khứ cũng như trong hiện tại Trừ Thế Tôn Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn Đã được an bài chắc chắn Danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn Và con nghĩ rằng các vị sát đế lị Khatiyah Sống với gương mặt rất quý mến Ngài Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng Với tâm không kêu mạng Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng Với tâm không kêu mạng như vậy Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy Chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ Cũng như trong hiện tại trừ Thế Tôn Thế Tôn nói gì thời làm gì Làm gì thời nói vậy Một vị nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy Thành tựu các Pháp và tùy Pháp như vậy Một vị đầy đủ đức tính như vậy Chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ Cũng như trong hiện tại trừ Thế Tôn Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ diệt trừ do dự, mọi suy tư Được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm Hạnh Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ diệt trừ do dự, mọi suy tư Được thỏa mãn về tâm nguyện Và tối sơ phạm Hạnh Một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy Chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ Cũng như trong hiện tại trừ Thế Tôn Bạch Thế Tôn Rồi một số chư thiên nói như sau Chư thiện hiểu Nếu có được bốn dị chánh đẳng giác Xuất hiện ở đời Diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh An lạc cho chúng sanh Vì lòng thương tưởng cho đời Vì hạnh phúc và an lạc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 cần gì có ba vị chánh đẳng giác, chư hữu, nếu có được hai vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như thế tu, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Phật Thế Tông khi được nói vậy, thiên trụ đế thích nói với chư thiên ở Tam Phật Tam Thiên. Chư hữu không một chỗ nào, không một thời gian nào cùng chung một thế giới mà có hai dị ứng cúng chánh đẳng giác đồng thời ra đời, không ra trước không ra sau, không bao giờ sự kiện như vậy có thể xảy ra. Chư thiền hữu, một bậc thế tông như vậy, không có tật bệnh, không có đau khổ, sống như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Bậc thế tông rồi với mục đích gì? chư thiên ở Tam thập Tam thiên ngồi hội họp tại Thiện pháp đường. Các vị này suy tư, thảo luận về mục đích ấy. Và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại dương được thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại dương được khuyến giáo. Bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình. Các đại dương chấp nhận lời giảng dạy giáo, thanh thoát và an tịnh, đứng bên chỗ mình ngồi. Và Thế Tôn Rồi từ phương bắc, một ánh sáng diệu diệu khởi lên, một hào quang hiện ra, xa quyền lực của chư thiên và thế tôn, rồi thiên chủ Sakka nói với chư thiên ở Tam thập Tam thiên: Này các hiền hữu, theo các hiện tượng được thấy, khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, Phạm thiên sẽ xuất hiện. Hiện tượng bậc Phạm thiên là hào quang diệu diệu và thế tôn Rồi Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nói rằng Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp dì ấy Cũng vậy, bốn vị đại dương ngồi xuống trên ghế của mình và nói rằng Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp dì ấy Sau khi nghe vậy, Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên đều đồng một lòng một ý Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào Sau khi đã được biết chúng ta sẽ gặp gì ấy Bạch Thế Tôn Khi Phạm Thiên Nam Kumara thường đồng hình Phạm Thiên Xuất hiện trước Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Ngài xuất hiện với một quá tướng thô xấu Bạch Thế Tôn Vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện quá Các tướng không đủ thù thắng để Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên không phục Bà Thế Tôn khi Phạm Thiên San Nam kuma xuất hiện trước chư thiên ở Tam thập Tam Thiên vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng Bạch Thế Tôn như một hình tượng bằng vàng chối sáng hơn thân hình con người cũng vậyạch Thế Tôn khi Phạm Thiên San Nam kuma xuất hiện trước chư thiên ở Tam thập Tam Thiên vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng Bạch Thế Tôn khi Phạm Thiên Nam kuma xuất hiện trước chư thiên ở Tamậ Tam Thiên có một vị thiên trong chúng này đánhnh lễ hoặc đứng dậy mời Phạm Thiên ngồi cho tất cả đều yên lặng chắp tay không ngồi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ rằng nếu nay Phạm Thiên San Nam kuma muốn gì với vị thiên nào thì hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấyạch Thế Tôn Phạm Thiên San Nam kuma ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào Dị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái Sẽ vô cùng quan hỷ. Bạch Thế Tôn Như vị vua sát đế lị, Vừa mới làm lễ quán đảnh, Và lên dương dị, Dị ấy sẽ vô cùng sảng phái, Và sẽ vô cùng quan hỷ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn Phạm thiên Nam Sanamkubara, Ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng phái, Và sẽ vô cùng quan hỷ. Bạch Thế Tôn Rồi Phạm Thiên Nam Kumara biết được sự thoải mái quan hỷ của chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, liền ân hình tùy hỷ nói lên bài kệ sau đây. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng đế thích quan hỷ, đảnh lễ bậc như lai và chánh pháp như diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng, các gì xấu phạm hành, nay sanh tại cõi này, thắng xa về quan sát, hòa màng và danh sinh. Đệ tử bậc đại tuệ thu thắng sanh cõi này, chư Tam Phật Tam Thiên cùng đế thích quang ngỷ, lễ bậc Như Lai và chánh pháp chi di diệu. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sa Nam Kumara. Bà Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sa Nam Kumara có 8 đặc điểm sau đây: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và giang rộng. Bất Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sa Nam của giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy được gọi là Phạm âm. Bất Thế Tôn, chư thiên ở Tam thập Tam thiên nói với Phạm Thiên Sa Nam của như sau: "Này Phạm Thiên, chúng tôi thật sự quan nghĩ với những điều chúng tôi đã được chú ý. Hơn nữa, Thiên chủ Xá đã nói đến tám pháp như thần của Thế Tôn." Và chúng tôi quan hỷ với tám pháp này. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sa Nam Cô Nói với Thiên Chủ Đế Thích Thật lành thay Thiên Chủ Nếu chúng tôi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn Dân Đại Phạm Thiên Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích Giải thích tám pháp như thật của Thế Tôn Cho Phạm Thiên Sa Nam Cô Ba Tra Này Thiện Hữu Đại Phạm Thiên Ngài nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân về hạnh phúc cho chúng sanh Về an lạc cho chúng sanh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 đang đi trên nẻo đạo và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không vi tạng chúng nhưng sống cùng chung một điểm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một điểm hòa hợp lạc trú. Một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại trừ Thế Tôn. Lễ dưỡng khốn giường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn và có nghĩ rằng các vị xác đế lì sống với diền mạo rất quý mến ngành. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy.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 Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Saka giải thích tám pháp như thật của Thế Tôn cho Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Bạch Thế Tôn, Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên lại càng quan hỷ, lại càng thích thú Hỷ duyệt xuân mãn khi được nghe tám pháp như thật của Thế Tôn Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kubara xuất hiện với hình tướng thô xấu Hiện thành một đồng tử tên là Bancashika, ngũ kế, trước mặt Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Bài bổng lên trời Vì này ngồi kiết già giữa hư không Bạch Thế Tôn Như một vị lực sĩ ngồi kiết già Trên một chỗ ngồi Được trải bằng phẳng trên một mặt đất thăng bạc Cũng vậy Bạch Thế Tôn Phạm Thiên Sa Nam Cung Ba Ra Bài bổng lên trời Ngồi kiết già trên hư không Và nói với Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Chư Thiên Hữu Ở Tam Thập Tam Thiên nghĩ thế nào Thế Tôn đã được đại trí tuệ Bao lâu rồi chư thiền hữu. Thời xưa có vị vua tên là Disambati hành chủ. Vua Disambati có vị quốc vương tên Govinda điển tôn và có vị hoàng tử tên là Renu, Leno. Bà La có người con trai tên là Jotibala, phụ mính tử. Hoàng tử Renu, đồng tử Jotibala cùng 6 người sát đế lỳ ngựa. 8 người này là thánh hữu Sau một thời gian, Bà Lamôn Govinda mệnh chung Khi nghe Bà Lamôn Govinda mệnh chung Vua Nisambati than thốc như sao? Tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho Bà Lamôn Govinda Để chúng ta có thể được đầy đủ và thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh Chính khi ấy, Bà Môn lại mệnh chung Nghe nói vậy, Hoàng tử Trê Nu tâu với Vua Nisambati Tâu Đại Dương, chớ có quá sầu khổ than khóc vì Bà Lamôn Govinda tự trận. Tâu Đại Dương, con của Bà Lamôn Govinda, thanh niên Jotibala còn sáng suốt hơn phụ thân, còn biết kế hoạch sinh lợi hơn phụ thân. Những trách nhiệm gì Đại Dương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jotibala. Như vậy là phải, hoàng tử. Sinh dân Tâu Đại Dương, rồi vua đi sa cho gọi một người và bảo... Khánh hãy đi đến thanh niên Zotibala Và nói gì sao Mong rằng mọi tốt lành hãy đến với thanh niên Zotibala Vua Di Sabati có cho gọi thanh niên Zotibala Vua Di Sabati muốn được gặp thanh niên Zotibala Tâu Đại Dương sinh dân Người ấy dân lệnh Vua Di Sabati Đến chỗ thanh niên Zotibala ở Khi đến xong liền nói với thanh niên Zotibala Mong rằng một tốt lành hãy đến với thanh niên Zotibala Vua Di cho gọi thanh niên Zotibala Vua Di muốn được gặp thanh niên Zotibala Sinh dân này thiền hữu Thanh niên Zotibala dẫn theo lời người ấy đi đến chỗ Vua Di ở Khi đến xong liền nói lên những lời diễn thăm và những lời khen tặng xã giao Rồi ngồi xuống một bên Vua Di Sabati nói với thanh niên Zotibala đang ngồi bên như sau Này, thanh niên zobala nay ta muốn hành chấp tránh thanh niên zoba chớ có từ chối chấp tránh ta sẽ đặt thân trong địa vị của phụ thân ta sẽ không cho khăn chức trưởng của govinada câu đại dương sinh dân thanh niên zobala nhưng theo lời dạy của vua đi samamati rồi vô đi sama không cho thanh niên zobala chức trưởng của govinada và đắc vào địa vị của phụ thân Thành niên Zotipala được phong chức như vậy, được đặt vào Địa vị của Phụ Thân G như vậy. Những phần việc gì Phụ Thân điều hành, những phần việc ấy Thanh niên Zotipala điều hành. Những phần việc gì Phụ Thân không điều hành, những phần việc ấy Thanh niên Zotipala không điều hành. Những công tác gì Phụ Thân thực hiện, những công tác ấy Thanh niên Zotipala thực hiện. Những công tác gì Phụ Thân không thực hiện, những công tác ấy Thathing Jotibala không từ tỉnh. Do vậy, dân chúng nói về Jotibala. Gibala môn thực sự là Govinda. Gibala môn thực sự là Maha Govinda. Do điểm này, thanh niên Jotibala được gọi là Maha Govinda và được danh tiếng là Maha Govinda. Rồi Maha Govinda đến tại chỗ sáu vị sát đế ly ở. Khi đến xong, Liên nói với Sáu vị Sát đế như sau: Dựa đi Sabati này đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua đi mệnh chung. Thờ Dương vị có trách nhiệm phong vua Hải Phong hoàng tử Trenu lên ngôi vị. Chư tiền hữu, quý vị hãy đến chỗ hoàng tử Trenu an trú. Khi đến xong, hãy thưa với hoàng tử Trenu Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với Thiền hữu Trê Nương. Chúng tôi sung sướng khi Thiền hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi Thiền hữu đau khổ. Nay vua Disampati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Nay hữu, ai có thể biết thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disampati mãn chung. Thời những vị có trách nhiệm phong vua Hãy phong hoàng tử Renu lên dương dị Nếu thiền hữu Renu lên dương dị Hãy chia sẻ dương dị với chúng tôi Sinh dân thiền hữu Sáu dị sát đế lị này Dẫn theo lời của Bà Lạ Môn Maha Govinda, Đến tại chỗ của hoàng tử Renu Khi đến xong Liền thưa với hoàng tử Renu Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái Tâm đồng ý hợp với thiền hữu Renu Chúng tôi sung sướng Khi thiền hữu sung sướng Chúng tôi đau khổ khi thiền hữu đau khổ Này vua Disabbati đã già, trồng tuổi, lớn tuổi Đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời Này thiền hữu, ai có thể biết được thọ màng của vua Sự việc này có thể xảy ra nếu vua Disabbati mà chung Thời những gì có trách nhiệm phong vua Hãy phong hoàng tử Renu lên dương dị Nếu thiền hữu Renu lên dương vị Hãy chia dương dị với chúng tôi Chứ thiện hữu, có ai khác có quyền hưởng an lạc trong quốc độ của tôi ngoài quý vị Nếu tôi được lên dương dị, tôi sẽ chia sẻ dương vị cho quý vị Chứ thiện hữu, sau một thời gian vua đi Sabati mệnh chung Khi vua đi Sabati mệnh chung, những dị có trách nhiệm phong vua liền phong hoàng tử Renu lên dương dị Khi được phong dương dị, hoàng tử Renu sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh Khi ấy, Bà Lamôn Maha Govinda đi đến chỗ sáu dì sát đế lì ở. Khi đến xong, liền nói rằng, Chưa thiền hữu, vua đi Sampati đã mệnh chung. Thiền hữu Renu được phong dân dị, Lại sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thành. Chưa thiền hữu, ai có thể biết được, Dục vọng khiến con người suy loạn. Chưa thiền hữu, hãy đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, hãy nói với vua Renu như sao. Thiền hữu, vua Di đã mệnh chung Thiền hữu Renu được phong dương dị Thiền hữu có nhớ lời hứa của mình không? Sinh dân, này thiền hữu Sáu vị sát đí lị này nhưng theo lời của bà Lamôn Maha Govinda Đi đến chỗ vua Renu ở Khi đến xong, liền tâu vua Renu như sau thiên hữu, vua Di đã mệnh chung thiên hữu Renu đã được phong dương dị Thiền hữu có nhớ lời hứa của mình không? Chưa thiền hữu Tôi có nhớ lời hứa của tôi Chưa thiền hữu Ai có thể khéo phân chia đại địa này Thành bãi phần đồng đều Đại địa này phía bắc thì rộng Phía nam như bộ phần trước của cổ xe Này thiền hữu Ai có thể làm được Ngoại trừ Bà Lam Môn Maha Govinda Rồi Yudenu cho gọi một người Và nói Này Khanh Kanh, hãy đi đến chỗ Bà Lam Môn Maha Govinda. Khi đến xong, hãy nói với Bà Lam Môn Govinda. Này thiền hữu, vua cho gọi thiền hữu. Sinh dân Tâu Đại Dương. Người ấy dân theo lời vua đến tại chỗ của Bà Lam Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn mahagovinda Govinda. Thiền hữu, vua cho gọi thiền hữu. Sinh dân thiền hữu. Bà Lamôn Maha Govinda dân theo lời nói của người ấy Đến tại chỗ vua Renu ở Khi đến xong liền nói lên những lời thăm dính Và những lời khen tặng xã giao với vua Renu Rồi ngồi xuống một bên Và vua Renu nói với bà Lamôn Govinda Đang ngồi xuống một bên như sau Này thiện hữu Govinda Hãy đến và phân chia đại địa này Thành bảy phần đồng đều Đại địa này phía bắc thời rộng Phía Nam như bộ phận trước của cổ xe Sinh dân thiện hữu Bà Lam Môn Maha Govinda Dân theo lời nói Của Dua Renu Phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều Đại địa này phía Bắc thời rộng Phía Nam như bộ phận trước của cổ xe Tất cả phần Như hình phần trước của cổ xe Và Dua Renu giữ phần quốc độ trung ương Đan Tabura Đại Đa Bố La cợ dân Kalinga, Calanggi và Botana, Bao Tỉnh Đoa, cợ dân Asaka, Ma Thathaka. Mahishati, Maheshama, cợ dân Avanti, Hưng Đế Đa và Rojuka, Lao Lỗ Ca, cợ dân Sovira, Tô Vĩ La. Mithila, Di Thế La, cợ dân Vệ Đề Đề Hê và Kamba, Ba được tạo ra cho dân Anga, Ưng gia. Bharadasi, Palanai cho dân Kasi, Kathi. Tất cả đều do Govinda tạo lập. Và sáu vị sát này đều hoan hỷ về khu phần của mình được và sự thành tựu của điều mong ước. Những điều gì chúng tôi mong muốn, những điều gì chúng tôi ảo ước, những điều gì chúng tôi nhắm đến, những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều được hết.